Mời các bạn nghe tiếp phần 4 của tiểu thuyết Học làm ông xã của tác giả Mỹ Nhạc Điều gì sẽ xảy đến với gia đình nhỏ bé của Tê Diệu và chị Tâm Phi Chúng ta sẽ cùng khám phá nhé Tề Diệu vừa trở lại sở vụ luật sư Rất nhiều các đồng nghiệp cùng các nhân viên tới gặp anh Họ nắm mắt tin tức nhanh nhạy thật Chỉ mấy phút đã biết được kết quả tuyên án của tòa Đều phấn khích tới chúc mừng anh Giáp mặt với nhóm người tới chúc mừng Tề diệu chứ cười điềm đạm Chứ không nói gì Năm ngoái Anh biện hộ cho một vị chính trị gia nổi tiếng của đảng Bị một tuần san vu khống Tội tham ô tham nhũng Hôm nay có kết quả Các tuần san của các tòa soạn lớn Đồng loạt đăng báo Bỗng chốc sự việc trở nên ồn ảo náo nhiệt mà anh là luật sư thứ ba nhận vụ kiện. Thật ra vụ này cũng không mấy khó khăn, chỉ vì vị chính trị gia kia quá nhiều quy củ, thay đổi tới hai luật sư, sau cùng mới tìm đến anh. Lúc trước cũng có người chê bai nói anh sẽ khó mà thắng được vụ này. Dù sao tờ tạp chí nổi tiếng kia đăng tin cũng không phải là chuyện lá cải, Bọn họ chắc hẳn có những chứng cứ mới dám công khai với công chúng. Nhưng rốt cuộc, Tề diệu lại thắng kiện Còn thắng một cách tuyệt đối và hoàn toàn thuyết phục Làm cho đối phương muốn tố ngược trở lại Tỷ lệ thắng cũng rất nhỏ Tề diệu, vị chính trị gia nổi tiếng kia Vừa nãy còn trên TV nói là Cậu là nhân tài vĩ đại Không đi theo con đường chính trị Thật đáng tiếc Chẳng lẽ cậu không muốn đổi nghề sao <cười> Làm sao mà đổi được Tề diệu quả quyết Anh nhiều lần tiếp xúc với vị chính trị gia kia Ông ta cũng từng gặp mặt anh, khuyên nên đổi theo nghề chính trị, thậm chí còn hỏi anh có muốn gia nhập vào đảng hay không, nhưng bị anh từ chối. Bởi vì nghề luật sư không đơn giản chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê của anh. Không phải anh chưa từng nghĩ đến những đột phá mới mẻ và chuyên nghiệp trong công việc. Anh đã nghĩ đến việc thành lập một công ty luật sư của chính anh. Nhưng trước mắt mới chỉ nằm trong kế hoạch Sau khi nhận tất cả những lời chúc mừng của mọi người, Tề Diệu trở về văn phòng của mình. Bên ngoài văn phòng, trợ lý của anh báo cho biết, chủ tịch công ty Phương Thị đang đợi anh ở bên trong. Tề Diệu mơ hồ đoán được ông chủ Phương vì chuyện gì mà tới tìm anh. Anh không nói gì khác, xả bước vào trong văn phòng. À, ông chủ Phương, xin chào. Hôm nay uh, ngài rảnh rỗi đến tìm tôi, có việc gì? Tể diệu lễ phép bắt tay ông chủ Phương đáng bậc cha chú của anh, sau đó ngồi vào ghế của mình. Nửa năm trước, công ty Phương Thị quyết định xây dựng lại công ty, nhưng sau đó lại xảy ra vụ tranh chấp tài sản, làm cho bất động sản đất đai giá trị gần 20 triệu nhân dân tệ bị đình trệ không thể khởi công. Hậu quả là một mình Phương Thị bị thua kiện, sau đó Phương Thị tìm anh để tố lại vụ án. Kết quả của vụ án hồi trước, Phương Thị đã thắng kiện. Đề đại luật sư là như thế này. Ta có việc muốn tìm cậu, nếu mới tìm tới đấy. Ông chủ Phương sang sảng nói. Ông năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng có thể nói trước mặt tên tiểu tuổi nhỏ gần gấp đôi tuổi này, ông hoàn toàn không chút tức giận. Trái lại còn vui vẻ cười nói. Cái chính là Tề Diệu xứng đáng để đích thân ông tới tìm anh. Ông chủ phương, không biết ngày tìm tôi có việc gì? Tôi tới đã để hỏi cậu, Trước lần trước tôi đề nghị hợp tác với cậu. Cậu thấy sao? Trước đây khi chưa biết Tề Diệu, ông tưởng nghe nhiều người trong ngành nhắc tới cái tên nổi xanh của anh. Ông hơn 40 năm tung hoành trên thương trường, quen biết không ít giáo sư hoặc những luật sư lớn cấp quốc tế. Nên chỉ nghĩ Tề Diệu gặp may mắn mới thắng được vài vụ kiện, chẳng xuất sắc đến thế. Ngay từ đầu, ông nghi ngờ về tài năng của anh trước tòa, nhưng sau vài lần tiếp xúc, cái nhìn của ông về anh khác hẳn. Từ hoài nghi, truyền thành thích thú. Toàn quyền về vụ kiện đều giao cho anh xử lý. Do vậy, Phương Thị mới thắng kiện và tiến hành khởi công. Tài năng xuất sắc như Tề Diệu, Sao chỉ có thể là một luật sư nhỏ được? Bởi đó, ông quyết định hậu tạ anh bằng việc mời anh đến phương thị làm việc, nhưng lại bị anh tử chối. Tề diệu không giống những người trẻ bây giờ, hết mình vì công việc. Nói cho cùng, anh cũng không giống như lời mọi người nói rằng anh kiêu ngạo, mà tiểu tử này rất có khí phách và chính kiến. Việc tề diệu từ chối ông cũng không thành vấn đề, Ông quyết định cùng anh hợp tác, đầu tư thành lập một công ty luật lớn. Tề Diệu không cần phải làm nhân viên của ông, mà là một cổ đông chính thức của công ty. Ông tin chắc việc đầu tư sẽ rất thuận lợi. Hơn thế nữa, nếu Tề Diệu đứng đầu điều hành công ty luật, làm sao có thể không thắng các vụ kiện ra tòa chứ? Sau này có siêu một công ty luật, các đối thủ cạnh tranh trên thương trường cũng không dám gây khó dễ. Vì thế càng được đảm bảo vững chắc Về chuyện đề nghị hợp tác của ông chủ Phương Tề diệu không phải là không cảm thấy lo lắng Đúng là trước mắt anh Anh có ý tưởng thành lập một công ty luật Huống hồ điều kiện ông chủ Phương đưa ra rất có lợi Nhưng nếu thành lập công ty luật Anh sẽ càng không có nhiều thời gian dành cho gia đình Chăm sóc cậu con trai của anh Cũng nhiều ngày rồi anh chưa nói chuyện với cậu nhóc Đến ngay cả việc gặp mặt con cũng còn khó khăn. Chắc chắn việc anh không thể tham gia hoạt động của nhà trẻ, cậu nhóc sẽ giận lắm đây. Tê Diệu, quyết định của cậu thế nào? Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp để chúng ta bàn chuyện hợp tác. Với đề nghị hợp tác triển vọng như vậy, Tề Diệu không phải không đồng ý. Quan trọng là kế hoạch hợp tác còn phải thảo luận kỹ càng. Lần này không bị từ chối, ông chủ phương cười to. <cười> Được, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ nói thứ kỳ tháo nội dung kế hoạch hợp tác của chúng ta. À, còn việc này nữa. Sắp tới, bên nhà thầu công trình bắt đầu lựa chọn địa điểm. Cậu cũng có thể đến xem qua. Coi như việc đàm phán hợp tác đã thành công, ông chủ phương hứng khởi quay đi. Cơ hội thành công đang mở ra trước mắt tề diệu, nhưng liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không? Mối quan hệ ấy có mang lại những điều rắc rối. Mời các bạn cùng khám phá ở phần tiếp theo của tiểu thuyết Học làm ông xã.